Phần 3 Michel Corleone, 1950 Chiếc Fiat đi men thị trấn Germany rồi chạy vào con đường dọc bãi biển Michel Corleone và Stefano Andolini tới villa lớn nhất trong khu này gồm 3 căn kết biệt Quanh villa là tường bao. chỉ chừa một khoảng trống phía bãi biển cổng vào có hai tên canh gác ngay sau cổng michael thấy bóng một tên mập cú mặc bộ đồ trông chẳng ăn nhập gì với bối cảnh xung quanh áo khoác thể thao quần tây áo thun dệt cổng tay mở phanh nút cổ trong lúc chờ mở cổng michael nhận ra cái cười toe toét trên bản mặt tên mập và ngạc nhiên hết sức đó là peter Clemenza clemenza là xếp xong giữ trướng bố của michel corleone ở bên mỹ lão qua đây làm gì chứ lần cuối cùng michel gặp lão là cái đêm đỉnh mạnh khi clemenza bí mật đặt súng sau bùn cầu tiệm ăn đi michel móc ra chơi thằng đại úy cảnh sát và thằng solozzo nó còn nhớ về mặt rầu rầu của clemenza vào lúc đó cách đây 2 năm bây giờ clemenza mừng rỡ thật tình khi gặp lại michel Lão lôi nó ra khỏi chiếc hạt bé tí Và ôm nghiến lấy nó Michael, Gặp lại mày mừng quá Tao đã chờ mấy năm rồi Mới có dịp nói là tao nệ mày lắm đó Mày đã chơi một cú rất ngon Giờ thì êm xuôi rồi Một tuần nữa là mày về nhà Sẽ có tiệc lớn ăn mừng Ai cũng mong mày về đó Mickey Lão nhìn trầm trầm vào mặt Michael Lộ vẻ thương bến Trong lúc hai cánh tay hộ pháp Vẫn ôm cứng lấy nó không buông. Lão thầm đánh giá Michel. Trong hai năm ở Sicily Thằng nhỏ đã trưởng thành rồi Mặt mày nó cũng không còn cởi mờ nữa Mà có vẻ kinh đáo kiêu hãnh Của dân Sicily chính cống Michel đã sẵn sàng Nhận công việc xứng đáng trong gia đình Michel cũng rất vui Khi thấy thân hình rành ràng Đồ sộ của Clemenza Và bản mặt to bè hắc ám của lão Nó hỏi thăm tin tức bên nhà. Bố nó đã bình phục sau vụ ám sát hụt, nhưng chưa khỏe hẳn. Clemenza lắc đầu buồn bã. Ăn đạn đầy người, làm sao còn được như xưa chứ? Bình phục cách gì cũng không bằng hồi trước. Nhưng có phải lần đầu, ông già mày bị bắn đâu? Ông khỏe như cháu, rồi sẽ ổn hết. Chính cái chuyện thằng Sony bị giết mới làm cho ông, với bà già mày suy sụp đó. Tụi nó chơi ác quá, biết Xài súng máy, bắn nát thay thằng ánh mày. Chơi vậy đâu có được. Tụi nó đâu cần phải làm thế. Đây là trò trả thù. Nhưng rồi, mình sẽ tính sổ với tụi nó. Về tới nhà, rồi bố mày sẽ nói cho biết. Ai cũng mừng là mày sắp về. Stefano Andolini gật đầu chào Clemenza. Rõ ràng, hai bên đã từng gặp nhau. Lão bắt tay Michel rồi cáo từ Lão cần làm mấy chuyện ở Montelebre. Andolini nói Đừng quên, ai nói gì thì nói Tôi luôn trung thành với Turi Và cậu ấy tin tôi tới cùng Nếu cậu ấy bị phản Thì người phản không phải là tôi Lão áp uống nói thêm Rất chân thành Và tôi cũng không phản cậu Michel tin lão Nó hỏi Sao ông không vô nghỉ Ăn uống chút gì đã Stefano Andolini lắc đầu Lão trôi vào chiếc phía át, rồi ra lùi ra cổng. Hai cánh cửa lập tức đóng sập lại. Clemenza đưa Michael băng qua khoảng sân trống, dẫn vào Villa chính, Dọc cấp bức tường về phía cổng thống giáp biển, đều có người cầm súng tuần tra. Một cầu tàu nhỏ đấm thẳng giáp biển, hướng về phía bờ Phi Châu, tít ra ngoài xa. Buộc vào cầu tàu là chiếc con lớn, láng bóng cắm cờ ý. Trong villa có hai ba già mặc đồ đen, trên người không có đúng sáng nào. da sạm đen vì nắng, khánh tròn đen trùng đầu. Clemenza bảo họ đem một mâm trái cây vô phòng Michelle. Hàng hiên phòng này nhìn ra biển địa trung hải xanh biếc. Mặt nước như bị trẻ đôi vì một luồng nắng chém xuống. Những chiếc thuyền trài căng buồm đỏ và xanh nhạt dập dành ở chân trời, giống mấy trái bành nảy trên mặt nước. Trên hàng hiên có cái bàn nhỏ, trải tấm khăn dài nấu sạm. Clemenza với Michel ngồi xuống ghế. Bình cà phê và bình vang đỏ đã bẻ sẵn. Clemenza nói. Mày coi bộ mệt đã, Ngủ chút đi rồi tao nói rõ đầu đuôi. Cũng cần ngủ đấy. Nhưng chú nói cho tôi nghe cái đã. Bà già tôi khỏe không? Khỏe mà. Bà mong mày về. tụi tao không thể phụ lòng bà được. Sau vụ Sony thì không được có chuyện gì nữa. Michael lại hỏi. Còn ông già, bố tôi bình phục hoàn toàn chưa? Clementa cười to, điệu cười đáng sợ. Khỏi nói, ngũ đại gia đình rồi sẽ biết tay ông. Bố mày chỉ chờ mày về đó thôi. Mày, ông đã tính nhiều chuyện lớn cho mày rồi, đừng để ông thất vọng. Cho nên. đừng quá bận tâm về chuyện thằng Giuliano. Nó thò mặt tới thì tụi mình đưa nó đi cùng. Còn nếu nó cứ lẩn tránh thì cứ bỏ nó lại. Ông già ra lạnh vậy à? Ngày nào cũng có người liên lạc, đáp máy bay tới Tunis. Tao đi Cano qua bên đó gặp. Ông già mày mới ra lạnh như vậy hôm qua đó? Lúc đầu thì tưởng là Trung Croce giúp tụi mình. Bố mày cũng nói thế trước khi tao rời khỏi Mỹ. Nhưng mày biết hôm qua. sau khi mày rời khỏi palermo thì có chuyện gì không có đứa tín hạ chung croce đó tụi nó trèo tường vào vườn thịt luôn bốn thằng cần bể nhưng chung croce thoát được cái đếch gì đang xảy ra ở đây vậy chưa michel nhớ lại cảnh phùng răn bảo mật quanh khách sạn chung croce trời tôi nghĩ vụ này là anh bạn Giuliano làm đây hy vọng là chú với bố tôi hiểu rõ tình hình giờ tôi mệt quá Không suy nghĩ được gì cả. Clemenza đứng lên vỗ vai nó. Michael, ngồi chút đi. Khi nào thức dậy, mày sẽ gặp ông anh tao. Ông hay lắm. Giống như ông già mày đó. Cũng khôn ngoan, cũng gan lắm. Và ở vùng này, ông là xếp sòng, bất chấp trùm Grosé. Michael thay đồ rồi lên giường. Nó đã không chợp mắt hơn 30 giờ qua. Vậy mà đau óc vẫn cứ lỏng lên. không thể cho thân xác nghỉ ngơi. Nó nhận biết sức nóng của nắng mai, mặc dù đã đóng kín hai cánh cửa chớp bằng gỗ dày nặng. Hương hoa và hương chanh thơm nồng không gian. Nó điểm lại trong đầu các diễn biến mấy ngày qua. Làm sao Bissuota và Giulio đi lại tự do dễ dàng quá vậy? Tại sao Giulio lại nhè chúng cái lúc bất lợi này mới xác định trùng Grotte là kẻ thù? Dân Sicily đâu có sai lầm vậy được? Hắn đã sống ngoài vòng pháp luật cả 7 năm trên núi chứ không phải tay mơ đâu. Đã quá đủ rồi. Bây giờ hắn muốn sống cho ra sống. Không được ở đây thì qua Mỹ. Nhất định hắn phải có những chủ tính như thế. Nếu không, hắn đâu có gửi con vợ chưa cưới mang bầu qua Mỹ trước được. Ý nghĩ đó đã làm sáng tỏ mọi thắc mắc. Gugliano muốn đánh một trận cuối cùng trước khi dã biệt giang hồ. Hắn không hề sớm mất mạng ngay ở đây, trên mặt đất quê hương. Có rất nhiều âm mưu, kế hoạch trăng trịt quanh những dàn xếp cuối cùng của Guileno, mà Michel không hay biết. Cho nên nó phải đề phòng. Vì Michel Corleone đâu muốn chết ở Sicily. Nó chẳng lính cán gì tới cái huyền thoại anh hùng này. Michel thức dậy trong căn phòng manh mông. Nó mở hết cửa chớp ra. Ban công bằng đá trắng sáng loá trong nắng. Dưới ban công, địa trung hải rực rờn như tấm thảm xanh biếc trải dài đến cuối tận chân trời. Những vệt đỏ thắm điểm xuyết mặt nước là thuyền của đám ngư dân đang cưỡi sống ra khơi. Michel nhìn theo hồi lâu, mê mẩn trước vẻ đẹp của biển và những vách đá oai nghiêm của thị trấn Erice trên bờ biển phía bắc. Căn phòng toàn những đồ đạc công cảnh kiểu thôn dã. một chậu rửa mặt trắng men xanh với một bình nước đặt trên mặt bàn tấm khăn lông thô giáp màu nâu vắt trên đường ghế bốn vách treo đầy trần thánh và mẹ đồng trinh bồng chú giê xu michael rửa mặt rồi đi ra peter clemenza đã trở sắn ở trên cầu thang clemenza nói à trong mày đỡ hơn rồi đó mấy thêm bữa ăn ngon nữa là mày khỏe lại thôi và tụi mình sẽ bàn công chuyện Lão đưa Michel vô sàn bếp, có cái bàn gỗ thật dài. Hai người ngồi xuống và như có phép màu. Bên bếp lò hiện ra một bà già vẫn đồ đen. Bà ta đem ra hai cốc cà phê. Và cũng thần kỳ như vậy, bà cho xuất hiện địa trứng với xúc xích. Rồi từ trong lò hiện ra ổ bánh mì tròn nướng nâu vàng. Xong xuôi, bà biến vô căn phòng sau bếp, không buồn nghe Michel cảm ơn. Đúng lúc đó, một người bước vào phòng. Lão ta trông già hơn Clemenza, nhưng mặt mũi giống hệt, nên Michelle biết ngày đó là ông anh của Peter. Chùm Dominic Clemenza Chùm Dominic ăn mặc khác hẳn ông em. Quần nhung đen nhát ống trong đôi bốt màu nâu cứng cáp. Sơ mi lụa trắng. Tay áo xếp nếp và ghi lê đen thân dài. Đầu đội mũ két vần ngắn. lão vứt cây roi ra đang cầm trong bàn tay phải vào góc phòng. Michel đứng dậy chào và chung Dominic giang cánh tay thân mặt ôm trọn lấy họ. cả ba ngồi vô bàn. chung Dominic có uy quyền trời sinh khiến Michel nhớ tới bố nó. lão cũng có vẻ nhã nhặn cổ lỗ như vậy. Peter Clemenza rõ ràng là sợ ông anh. mặc dù Dominic cư xử với Peter nhưng người anh lớn cưng chiều thằng em bé bỏng. michel vừa lấy làm lạ với buồn cười peter clemenza ở bên mỹ là người thân tính nhất của bố nó và lại là một xếp ác ôn chứ bộ trùm dominic nói giọng nghiêm nghị nhưng mắt lại ánh lên niềm vui cậu michel thật vinh hạnh cho tôi là bố cậu ông trùng coleon lại giao cậu cho tôi chăm lo bây giờ cậu phải giải đáp thắc mắc cho tôi thằng em vốn tích sự của tôi đây có thật sự là ăn nên làm ra ở Mỹ nhưng nó nói không? Cái thằng đó tôi nghĩ là chẳng làm nên trò trống gì vậy mà cũng làm xếp được sao? Có phải nó được trùng Corleone chọn làm cánh tay mặt không? Nó nói nó chỉ huy cả trăm người làm sao tôi tin được chứ? Trùng Dominic vừa nói vừa vỗ vai ông em Peter đầy thương mến. Michael đáp đúng hoàn toàn bố tôi luôn nói. là nếu không gặp chú peter thì ông còn đang bán dầu ô liu kia mà cả bác cười to peter clemenza nói nếu vậy thì không chừng em đã chôn được trong tù rồi ông trùng đã dạy em biết xài cái đầu chứ không chỉ xài súng trùng dominic thở dài tôi chỉ là dân quê nghèo khó đúng là bà con có tới nhờ tôi chỉ bảo và ở trong ban đi này Họ nói tôi là người có vài vế. Họ gọi tôi là Dominic phản tặc vì tôi không chịu làm theo lệnh của Trùng Croce. Có lẽ vậy là không khôn ngoan. Có lẽ nếu bố già thì đã tìm cách hòa thuận hơn với Trùng Croce. Nhưng tôi không làm khác được. Tôi là phản tặc đó, nhưng chỉ với những ai không có danh dự. Trùng Croce bán tin tức cho chính quyền, và với tôi đó là Infamita, là chuyện nhục nhã bất kể lý do gì. kiểu xưa vẫn là hay nhất michael ở đây vài ngày nữa rồi cậu sẽ thấy michael lịch sự đáp nhất định rồi và tôi phải cảm ơn chú đã giúp đỡ tận tình trung dominic nói tôi có công chuyện phải đi cậu cần gì cứ nhắn tới tôi lóc cầm cây roi ra lên rồi đi ra peter clemenza nói với michael Ông già mày chịu giúp đưa thằng Turi Giuliano thoát khỏi xứ này, chỉ vì quen biết và nể bố thằng Giuliano. Nhưng quan trọng nhất là mày phải an toàn. Bố mày có nhiều kẻ thù ở đây. Thằng Giuliano có một tuần nữa để hẹn gặp mày, nhưng nó không ló mặt ra thì mày về Mỹ một mình. Đó là lệnh tao nhận được. Tụi mình có máy bay riêng, chờ sẵn ở bên Phi Châu. Đi lúc nào cũng được, mày nói một tiếng là xong. Thằng Pissiota nói nó sẽ đưa Guileno tới gặp tôi sớm. Clemenza hít gió. Mày gặp Pissiota rồi. Mẹ, tôi cớm đang lùng thằng này, giáo giết, đâu có thua gì thằng Guileno. Làm sao nó ra khỏi sơn trại được? Michel nhún vai. Nó có thể thông hành viên đỏ đặc biệt do chính bộ trưởng tư pháp ký. Chuyện đó tôi cũng lấy làm lo đấy. Peter Clemenza lắc đầu. Michel nói tiếp. Chú có biết Andolini, người đưa tôi đến đây không? Biết. Hắn từng làm việc cho nhà mình ở New York. Mấy chuyện vặt. Nhưng bố uliano là người đàng hoàng và là tay thượng này có hạng. Cả hai đúng là ngu khi bỏ về đây. Nhưng dân Sicily nhiều người cũng vậy đó. Họ không quên được mấy căn nhà dơ giấy ở Sicily. Lành này, tao cho hai thằng đi theo phụ giúp. Hai chục năm rồi, tụi nó chưa về quê. cho nên bọn tao đi thăm thú vùng quê trên kia, gần thị trấn Erice. Chỗ đó đẹp lắm, Mickey. Bọn tao ra ruộng, ngắm mấy đàn cừu, uống rượu đá đời. Tới khi mắc đái, thì hai thằng kia xả bao tâm sự xong, là nhảy cẫng lên hét to. Sicily muôn nằm. Vậy đó, tới chết, tụi nó cũng không bỏ được cái máu Sicily. Ờ, nhưng còn Andolini thì sao? clemenza nhúng vài. Hắn có họ hàng gì với ông già mày đó? Từng là cánh tay mặt của thằng Giuliano trong những năm qua. Nhưng hồi trước, hắn dính sâu với chùm Croce. Ai mà biết được, tên này nguy hiểm. Andolini sẽ đưa vợ chưa cưới của Giuliano tới đây. Con nhỏ đang mang bầu. Mình phải đưa con nhỏ đó qua Mỹ, rồi nó sẽ gửi mật mã về cho thằng Giuliano, báo tình là đường đi an toàn. Tới lúc đó thằng Giuliano mới gặp mình. tôi đã hứa sẽ làm vậy có ok không? Clementa lại huýt gió. tao chưa hề nghe nói thằng Culeño cặp kè con nhỏ nào chuyện đó ok hai người đi ra khu vườn rộng lớn bên ngoài Michael thấy đám canh gác ở cổng và phía dưới bãi biển là sáu thằng cầm súng đi tới đi lùi. chiếc cano lớn neo bên cầu tàu ngay trong vườn Là một đám khác, rõ ràng đang chờ gặp mặt Peter Clemenza. Đám này có chừng hai chục tên, toàn dân Sicily chín cống, áo quần bẩn thỉu đội mũ sọng vành. Cùng một phong cách như trùm Dominic nhưng nghèo hơn. Ở góc vườn dưới cây chanh là cái bàn ô vàn với mấy ghế gỗ đơn sơ bày chung quanh. Clemenza với Michel ngồi vô bàn rồi Clemenza gọi đám người đang đợi. Từ người một tới người xuống ghế Clemenza hỏi chuyện đời tư Có vợ chưa? Có con chưa? Làm cho Dominic bao lâu rồi Họ hàng bà con ở Japan là ai? Có bao giờ tính chuyện đi Mỹ làm giàu chưa? Câu hỏi cuối cùng luôn được trả lời y hệt nhau Có Một bà già áo đen đem bình rượu vang tổ bố pha với chanh tươi Xong lại tới một khay ly cóc Hỏi chuyện ai, Clemenza cũng đều mơ một ly và một điếu thuốc. Khi đã xong hết, và cả đám đã ra khỏi vườn, Clemenza mới hỏi Michael: Mày thấy đứa nào có vấn đề không? Michael nhúng vài đáp: Ai cũng như ai đều muốn qua Mỹ hết. Bên nhà, tụi tao cần tiếp máu. Nhà mình đã mất nhiều tay chân rồi. Sắp tới, còn nhiều thằng toi mạng nữa. Cứ khoảng 5 năm một lần. tao lại quay về đây lựa chừng mười hai thằng theo tao về bên chính tao huấn luyện tụi nó lúc đầu là mấy việc nhỏ như thu tiền nắn gần dằn mặt canh gác để thử lòng trung thành khi thấy đã tới lúc và có dịp tốt thì tao cho tụi nó có cơ hội lập công trạng nhưng tao phải lựa kỹ một khi đã có cơ hội lập công trạng rồi thì chắc chắn tụi nó sẽ sống ngon lành tới chết miễn là biết trung thành ở đây ai cũng biết là tao tuyển người cho gia đình cọc lều. Cắt tình này ai cũng muốn gặp tao. Nhưng ông anh của tao đã sang lập trước rồi. Ông mà không ok thì đừng hòng gặp tao. Michael nhìn quanh. Khu vườn tươi đẹp đủ màu hoa. Những cây tranh thơm ngát, những tượng thánh cũ được đào bới từ những đống hoang tàn xa xưa. Vài tượng thánh mới hơn. Những bức tường màu hồng bao quanh villa. Đúng là bối cảnh hay ho để tuyển mộ 12 đồ đệ sát nhân. Đến xế chiều, chiếc Fiat lại xuất hiện trước cổng villa và được bọn gác cửa vẫy tay chào qua. Andolini cầm vô lăng. Bên cạnh lão là một cô gái tóc đen huyền, mặt trái xoan thanh tú như tranh vẽ đức mẹ. Lúc cô gái xuống xe, Michael thấy rõ cô ta mang bầu, mặc dù cô mặc cái váy rộng thùng thình. Khiêm tốn của phụ nữ Sicily Chiếc váy không phải vải đen Mà là vải dệt hoa hòe Vừa hồng vừa trắng Trong phát gớm Nhưng gương mặt cô nàng xinh đẹp quá Nên cái áo xấu cũng chẳng ảnh hưởng gì Michael Coplion sừng sốt Khi thấy thân hình loắt trót của Hector Adonis Từ băng ghế sau bước xuống xe Chính Adonis đứng ra giới thiệu Cô gái tên là Justina, Mới chỉ 17 tuổi Nhưng không hề có vẻ thiếu nữ, thẹn thùng Mà mạnh mẽ, già dặn hơn tuổi nhiều Hẳn là đã nếm trải Nhiều nghịch cảnh trong đời Cô nàng nhìn Michael chăm chăm Như dò xét bản mặt của nó Xem có dấu hiệu gì phản chắc không Một bà già đưa cô gái về phòng Và Andolini Lấy hành lý của cô ta ra khỏi xe Chỉ có một vali nhỏ Chín tay Michael Xách vali vô nhà tối đó mọi người cùng ăn tối chỉ trừ andolini đã lên chiếc fiat ra đi Hector adonis ở lại họ vừa ăn vừa bàn tính chuyện đưa justina qua mỹ chung dominic nói cano đã sẵn sàng ra khởi, chạy qua tunis ở bên phi châu cano luôn túc trực vì không biết khi nào guillermo mới tới và nếu anh ta xuất hiện thì phải hành động nhanh chung dominic vừa nói vừa cười nhàn ai mà biết thứ ác ôn gì sẽ đi theo cậu ta chứ. peter clemenza nói sẽ đưa justina qua tunis và đảm bảo đưa cô ta lên máy bay với đủ giấy tờ đặc biệt để nhập cảnh nước mỹ không gặp rắc rối xong xuôi lão sẽ quay lại villa này lúc tới mỹ justin sẽ gửi mật mã về thì chiến dịch giải cứu guileno mới bắt đầu Trong bữa ăn, Giustina rất ít nói. Chùm Dominic hỏi cô ta, "Có sẵn sàng đi ngày đêm nay không?" Sau một ngày đường xa mệt nhọc. Lúc cô trả lời, Michael nhận ra ngày cô ta có điểm gì cuốn hút của Leonardo. Cặp mắt đen bừng sáng, cái miệng cái cằm ương ngạnh, đặc trưng của phụ nữ Sicily mạnh mẽ nhất. Cô ta ăn nói rất ngang tàng. Đi đường dễ hơn làm lụng và ít nguy hiểm hơn ẩn nấp. Tôi từng ngủ trên núi và ngủ chung với đàn cư ngoài đồng Sao lại không thể ngủ trên cano hay trên máy bay chứ? Chắc chắn là đâu có lạnh lẽo bằng. Cô nói với vẻ kêu hãnh của tôi trẻ, những bàn tay lại run run khi nâng ly Tôi chỉ lo làm sao tôi ri thoát được. Tại sao anh ấy không thể đi cùng tôi? Hector Adonis ôn tổ nói. Justina, cậu ấy lo là cô không an toàn. Nếu hai người đi chung Việc đi lại của cậu ấy gian nan hơn Như bất chắc hơn Peter Clemenza nói Cano sẽ đưa cô qua phi châu Trước khi dạng sáng đó Justin Chắc cô nên nghỉ ngơi một chút Justin đáp lại Không tôi không mệt đâu Và tôi buồn chồn quá không ngủ được Cho tôi xin một ly rượu nữa Chùm Dominic rót đầy ly cho cô Uống đi, cái này tốt cho em bé và giúp cô dễ ngủ. Giuliano có nhắn tin gì cho chúng tôi không? Justina cười buồn. Mấy tháng rồi, tôi đâu có gặp Giuliano. Anh chỉ tin tưởng mỗi mình Aspanubitsyata thôi. Không phải là Giuliano sợ tôi phản đâu. Nhưng tôi chính là chỗ nhược mà bọn chúng có thể răng bẫy bắt anh. Tại rất vừa anh đọc, toàn nói đàn bà và tin ái khiến anh hùng gục ngã. Giuliano. Nghĩ tình yêu dành cho tôi Là nhược điểm lớn nhất của anh Nên anh tính chuyện gì Cũng đâu có nói với tôi Michelo rất tò mò Muốn biết thêm về Guglielmo Nếu như ông già nó Ở lại đất Sicily này Thì không chừng Nó hay thằng anh Sony Rốt cuộc Cũng giống như tay Giuliano này Nó hỏi Justina Làm sao cô quen biết Turi Cô gái bật cười Tôi yêu anh từ khi tôi mới 11 tuổi, gần 7 năm trước. Đó là năm đầu tiên anh sống ngoài vòng pháp luật, nhưng danh tiếng đã lấy lửng tận cái làng quê nhỏ của tôi ở Sicily. Lúc đó, thằng em tôi với tôi đang giúp cha làm việc ngoài đồng Cha đưa cho tôi một sắp tiền ly rê cầm về cho mẹ. Hai chị em tôi là con nít khù khở, nên cứ khoe sắp tiền trong tay. Vì hứng chí quá mà. Hai thằng carabinieri đi trên đường thấy chị em tôi. Bèn cướp hết tiền. Chị em tôi càng khóc to, tụi nó càng cười nhạo, Tụi tôi không biết làm sao. Tụi tôi đâu dám về nhà, mà cũng không dám quay lại chỗ cha tôi. Lúc đó thì anh từ trong bụi rậm đi ra. Anh cao lớn hơn đa số dân Sicily và trông đô con hơn nhiều. Giống mấy người lên Mỹ hồi chiến tranh tụi tôi từng gặp. Anh đeo súng tiểu liên nhưng lại có cặp mắt nâu hiền lành. Lại đẹp trai nữa. Anh nói. Ngày đẹp trời, mà sao hai em lại khóc vậy? Còn cô nhỏ kia, khóc lóc sẽ làm em xấu xí, đứa nào thèm cưới nữa. Nhưng anh cười to rất vui vẻ. Nghe lại biết ngay, anh thấy thích thú gì đó vì gặp chị em tôi. Tụi tôi kể lại chuyện đã xảy ra. Nghe xong, anh lại cười nữa. Anh nói phải luôn đề phòng bọn Carabineri. Và đây là bài học tốt. Mà chị em tôi được học ngay từ nhỏ Sau đó Anh đưa cho thằng em tôi Một sấp tiền dây cộp Cầm về cho mẹ Đưa cho tôi một tờ giấy Có ghi mấy chữ Cầm về cho cha Tôi còn thuộc lâu tới giờ Anh viết Đừng làm mắng Hai đứa bé dễ thương này Chúng sẽ là niềm vui Và niềm an ủi Cho tuổi già của ông bà Số tiền tôi cho chúng đem về Lớn hơn nhiều lần số tiền đã mất Và hãy nhớ Từ giờ trở đi Ông bà và hai đứa trẻ này đã được bảo vệ bởi Giuliano. Tôi thấy cái tên đó hay quá và anh lại viết bằng chữ in lớn nữa. Suốt mấy tháng trời tôi toàn nằm mơ thấy cái tên đó. Đúng mấy chữ đó. Giuliano. Những điều khiến tôi yêu Giuliano chính là anh làm việc nghĩa chỉ vì thích thế. Anh vui sướng khi thật tình giúp đỡ người khác. Điều đó không hề thay đổi. Tôi luôn thấy niềm vui đó. Cứ như khi cho, là anh nhận lại được còn nhiều hơn người ta nhận của anh. Vì vậy, dân Sicily mới yêu quý anh. Hector Adonis trầm giọng nói. Cho tới khi xảy ra vụ Potella, de là Họ vẫn yêu quý như thường. Justina cụp mắt xuống, giọng gay gắt. Michel hấp tấp chen vào. Nhưng làm sao? Cô gặp lại được anh ta. Justina nói Anh tôi là bạn Giuliano Và không chừng cha tôi Cũng là người trong băng đảng của anh Tôi không biết Chỉ có người nhà tôi Và mấy thủ lĩnh dưới quyền Turi Là biết chuyện hai đứa tôi cưới nhau Turi bắt mọi người Phải thê giữ bí mật Anh sợ nhà chức trách bắt bớ tôi Mọi người trong mặt ăn Nghe thấy điều sửng sốt Justina Thò tay trong áo Lấy ra cái ví nhỏ Cô lấy ra trong ví một mảnh giấy cứng màu kem, có đống dấu, rồi đưa cho Mitchell. Nhưng Hector Adonis đã đón lấy độc Rồi ông mỉm cười với cô gái. Ngày mai là cô qua tới Mỹ rồi, tôi có thể báo tin mừng cho bố mẹ Turi được không? Justina đỏ mặt, cô nói. Họ lúc nào cũng nghĩ là tôi mang bầu mà không có cưới hỏi gì, vì chuyện đó mà họ coi thường tôi đó. ông cứ báo cho họ biết michel hỏi có khi nào cô nhìn thấy hay đọc chứng thư của turi cất giấu không Justina lắc đầu không turi chẳng nói gì với tôi về chuyện này chung dominic mắt mày lạnh tanh nhưng cũng không giấu được tò mò lão đã nghe nói tới chứng thư đó nhưng không hề bộc lộ gì ra mặt michel nghĩ thầm Bao nhiêu người đã biết chuyện này? Chắc chắn là không phải dân chúng Sicily rồi. Chỉ có các quan chức trong chính quyền Rome, Trung Corset, gia đình Giuliano và nhóm thảo khấu thân tính của hắn thôi. Hector Adonis nói Thưa Don Dominic, cho phép tôi được làm khách của ngài cho tới khi tin báo từ Mỹ là Justina đã đến nước an toàn, được không? Sau đó tôi có thể thu xếp báo tin đó cho Giuliano Chỉ thêm một đêm nữa là cùng. Trùm Dominic đạp ngay, mạnh mẽ và dứt khoát. Thật thân hạnh cho tôi quá, thưa giáo sư. Ông muốn ở bao lâu tùy thích. Nhưng giờ là lúc, tất cả chúng ta phải đi ngủ rồi. Quý cô đây phải chợp mắt một chút trước chuyến đi dài. Và tôi cũng lớn tuổi rồi, không thức khuya quá được. Avanti, về phòng. Rồi lão thân ái khoát tay xuống mọi người giải tán. Đít thân lão vừa nắm cánh tay Hector Adonis dẫn đường, đưa về phòng ngủ. Vừa ra lạnh cho mấy bà già, người hầu, chăm lo cho mấy vị khách còn lại. Lúc treo thức dậy sáng hôm sau, Justina đã đi mất. Hector Adonis phải ngủ lại hai đêm mới có thư báo tin của Justina. Cô ta đã an toàn tới Mỹ. Ẩn đâu đó trong bức thư là mật mã mà Adonis mong đợi. Ngày sáng hôm đó, Ông yêu cầu bàn chuyện riêng với Michelle trước khi đi. Hai ngày đó cũng là hai ngày Michelle thắc thỏm trong ngóng. Chính nó cũng muốn về Mỹ. Chuyện Peter Clemenza kể về cái chết của Sony khiến Michelle có linh tín xấu về Turiculiano. Trong tâm trí Michelle, số phận hai người càng lúc càng quyện chặt vào nhau. Bên ngoài hai người cũng có phần giống nhau. Cả hai. Cũng có sức mạnh về thể chất và uy lực. Guglielmo cũng cỡ tuổi Michel, và danh tiếng của thái thảo khấu kia khiến nó hiếu kỳ. Nó nóng lòng nghĩ tới chuyện hai bên gặp mặt nhau. Nó không hiểu bố nó ở bên Mỹ sẽ dùng Guglielmo vào việc gì. Nó tin chắc ông già đã có ý đồ hết. Nếu không thì giao nhiệm vụ cho nó đưa Guglielmo đi cùng chẳng có nghĩa lý gì. Michel cùng Adonis đi dạo dọc theo bãi biển. Mấy tên canh gác giữa tay chào cả hai rất tôn kính. Không có tên nào tỏ vẻ gì chế nhạo thân hình loắt ăn mặc bành bao của Hector Adonis. Chiếc cano đã quay lại. Bây giờ tới gần, Michel mới thấy nó to như một tiểu du thuyền. Mấy người trên cano lăm lăm tiểu liên với Lupara. Nắng tháng bảy nóng rát. Biển xanh thẳm, lặng im tới mức Mặt trời dội xuống, bị hắt ngược lên Cứ như chạm phải kim khí Michel và Adonis ngồi xuống hai cái ghế đặt trên cầu tàu Hector Adonis nói khẽ Trước khi tôi đi trong sáng này Tôi có mấy lời cuối cùng với cậu Đây là chuyện quan trọng nhất cậu có thể làm vì Guleno Rất sẵn lòng Cậu phải gửi chứng thư của Guleno qua Mỹ ngay gửi cho cha cậu. Ông ấy sẽ biết phải làm gì. Ông ấy sẽ bảo đảm là Don Crosse và chính phủ Rome sẽ biết cái đó đã an toàn bên Mỹ. Như vậy, họ sẽ không hãm hại Guglielmo. Họ sẽ để cậu ấy ra đi yên ổn. Ông có đem theo chứng thư không? Người đàn ông thấp bé nhìn nó rành mảnh rồi bật cười. Cậu đang giữ mà. Michael sửng sốt. Ông lầm rồi. Chẳng có ai đưa nó cho tôi cả. Đã đưa rồi. Hector Aronich thân thiện, đặt tay lên cánh tay Michael. Giờ Michael mới thấy những ngón tay ông ta mới nhỏ nhắn, xin xắn làm sao. Cứ như tay trẻ nhỏ. Ông nói. Bà Maria Lombardo, mẹ Leno, đã giao cho cậu rồi. Chỉ có bà ấy với tôi biết nó ở đâu. Ngay cả Pisuta cũng không biết. Thấy vẻ mặt Michelle ngơ ngác, Hector Aronich nói. Trong tượng gỗ đức mẹ màu đen đó, tượng đức mẹ đó đúng là quý và đã lưu truyền trong dòng họ nhiều đời rồi, ai cũng biết. Nhưng Guiliano đã được tặng một bản sao rỗng ruột. Chứng thư được viết trên giấy rất mỏng, tờ nào cũng có chữ ký của Guiliano. Tôi đã giúp Turi soạn nội dung ấy trong mấy năm qua. Trong đó có một số tài liệu có thể làm chứng cớ buộc tội. Suri luôn biết rõ kết cục có thể xảy ra, nên muốn sẵn sàng. Tuổi trẻ vậy mà mưu lược lắm. Michael bật cười. Còn mẹ anh ta đúng là đóng kịch quá giỏi. Dân Sicily nào cũng vậy cả. Chúng tôi không tin tưởng ai, và che giấu ý đồ với tất cả. Bố Juliano chắc chắn sẽ đáng tính cậy, nhưng ông ấy có thể hứa hành. Misurata là bạn thân nhất của Juliano từ hồi nhỏ. Stefano Andolini đã cứu mạng Guglielmo trong một trận giáp chiến với bọn Carabinieri. Nhưng con người thay đổi theo thời gian, hay bị tra khảo, cho nên tốt nhất là họ đừng biết. Nhưng anh ta tin tưởng ông mà. Phước cho tôi, nhưng cậu đã thấy Guglielmo khôn ngoan thế nào chưa? Chứng thư thì giao cho tôi, còn sinh mạng thì phó thác cho Pizzota. Nếu muốn diệt Guglielmo thì cả hai chúng tôi phải cùng phản bội. Michel Coglion và Hector Adonis tản bộ về Villa và ngồi cùng với Peter Clemenza dưới tán cây chanh. Michel nóng lòng muốn đọc chương thư, nhưng Adonis nói sắp đến giờ Andolini tới đón ông quay lại Montelibre. Nghe thế, Michel cũng muốn chờ xem Andolini có báo tin gì cho nó không. Một giờ trôi qua, Adonis xem đồng hồ nét mặt lo âu. Michel nói, Không chừng xem ta bị hư Chiếc Fiat đó cũng sắp tới số rồi Adonis lắc đầu Stefano Andolini Có máu sắc nhận Nhưng hắn luôn đúng giờ và đáng tin cậy Tôi e là đã có chuyện gì Vì hắn trễ cả tiếng đồng hồ rồi Tôi phải có mặt ở Monte Montelibre Trước khi trời tối Trước giờ giới nghiệp Peter Clemenza nói Anh tôi sẽ lo xe cổ Với tài xế cho ông. Adonis ngẫm nghĩ một lúc Không Ông nói Tôi chờ, tôi nhất định phải gặp hắn Michel nói Ông có phiền không Nếu chúng tôi lấy chứng thư đọc Mà không có mặt ông Làm sao ông mở được tượng gỗ đó Hector Adonis nói Cứ đọc đi, không sao Cái tượng dễ mở mà Nó tạc từ nguyên khối gỗ Đầu tượng được gắn lại Sau khi Turi. Đã bỏ giấy tờ vào trong Chỉ cần chặt đứt cái đầu Nếu cậu thấy khó động Thì tôi sẵn lòng giúp trò. Cứ bảo người hầu sẽ gọi Michel và Peter Clemenza Đi lên phòng Michel. Tượng gỗ ấy vẫn nằm trong túi áo vest Michel. Nó đã quên mất tiêu Nó lấy bức tượng ra Và cả hai nhìn chăm chăm Vào đức mẹ màu đen Hình thù đúng là phi trâu Nhưng nét mặt lại giống y như mặt tượng đức mẹ da trắng được thờ phụng trong hầu hết mọi gia đình nghèo khó ở Sicily. Michael xoay trở bức tượng trong hai bàn tay. Tượng rất nặng. Không thể nào đoán ra là bức tượng rỗng lòng. Peter Clemenza đi ra cửa, quát gọi một bà giúp việc. Bà ta xuất hiện, đem theo con dao phay nhà bếp. Bà ta nhìn thoáng vô phòng, rồi đưa con dao cho Clemenza. Lão đóng cửa lại cho khuất ánh mắt tò mò của bà già. Michel đặt tướng đức mẹ da đen nằm lên cái bàn trang điểm bằng gỗ rắn chắc. Nó dùng một tay giữ chặt cái đế tượng và tay kia ghi cứng đầu tượng. Clemenza cẩn thận kê con dao và cổ đức mẹ. Nhấc cánh tay vạm vỡ lên và vụt xuống một cái thật mạnh. Cái đầu bị chặt phăng văng tuốt qua bên kia phòng. Một bó giấy tờ buộc bằng sợi dây da mềm, màu xám, thòi ra từ cái cổ khoét rộng. Clemenza đã chặt đúng ngay chỗ nối hai phần. Không thì con dao phải, đưa nào cắt được gỗ ô liu cứng rắn. Lão đặt con dao lên bàn, rồi kéo cuộn dây ra khỏi bức tượng không đầu. Lão tháo sợi dây da và bày mớ giấy tờ ra bàn. Có một xấp chừng 15 tờ giấy mỏng tang viết tay, chi chít bằng mực đen. Tờ nào bên dưới cũng có chữ ký Guileno ngoạch ngoạc, ngang tạng. Còn một số tài liệu có đóng dấu của chính phủ. Thứ tư viết trên giấy có in tiêu đề của cơ quan chính phủ. Và một số tuyên cáo, đóng dấu công chứng. Số giấy tờ này được cuộn tròn vừa khít, lỗ hỏng, khoét trong lòng tượng gỗ. Mitchell lấy hai phần tượng đã bị chặt lìa. Và con dao phay để cho mớ giấy tờ trải phẳng trên mặt bàn. mất gần 2 giờ mới đọc hết michel ngạc nhiên về turi Gugliano. hắn còn trẻ thế lý tưởng thế mà đã kinh qua những mưu mô, mô phản trắc này michel đủ trải đời để hình dung ra lý do Giuliano phải ấp ủ thói gian trá ấp ủ mưu đồ quyền lực cá nhân để cống hiến cho sứ mệnh đã chọn bây giờ michel thấy hoàn toàn gắn bó và quyết tâm giúp Giuliano đào tàu chứng cớ có khả năng lật đổ chính phủ dân chủ thiên chúa giáo ở Rome, không nằm trong nhật ký ghi chép chuyện của Giuliano bảy năm qua, mà chính là các tài liệu chứng minh đi kèm. Những kẻ quyền cao chức trọng ấy sao lại có thể ngu xuẩn vậy chứ? Michel tự hỏi. Một lá thư có chữ ký của Đức Hồng y, một lá thư của Bộ trưởng Tư pháp gửi Chung Crose, hỏi xem phải làm gì để dập tắt cuộc biểu tình ở Kinesra. Thư nào cũng kín kẽ, nhưng xét theo các biến cố diễn ra sau đó thì đúng là đáng tội. Tách riêng từng cái thì cũng khó kết tội gì, nhưng khi tập hợp lại thì những giấy tờ đó là cành núi bằng chứng khó lòng chối cãi. Có một lá thư của Hoàng thân Olucto đầy những lời tán tụng hoa văn gửi Guglielmo. Trong thư nói tất cả những người quyền thế nhất trong chính phủ dân chủ thiên chúa giáo ở Rome đã cam đoàn với ông Hoàng rằng, Họ sẽ làm mọi cách trong thẩm quyền để xin ân xá cho Giuliano. miễn là anh ta chịu làm theo những gì họ yêu cầu. Trong thư này, Hoàng thân Olokto cũng xác nhận là ông ta được Bộ trưởng Tư Pháp hoàn toàn tán thành. Còn có mấy bản sau kế hoạch tác chiến của các sĩ quan Carabineri cấp cao nhằm bắt sống Giuliano. Các kế hoạch này đã được truyền cho Giuliano để đổi lấy những việc cần mượn sức. Michelle nói Hèn gì tụi nó không muốn bắt Giuliano Với số giấy tờ này Thì anh ta cho cả lũ tiêu tùng hết Tao phải đem cái mớ này qua Tunis liền Tới tối mai Là chúng nằm an toàn trong két sắt của bố già rồi Peter Clemenza cầm tường đức mẹ không đầu lên Và nhét giấy tờ lại vô chồng Lóc bỏ bức tượng trong túi Rồi bảo chào Làm liền đi Nếu tao đi ngay bây giờ Thì sáng mai là kịp về lại đây hai người đi ra ngoài clemenza giao lại con dao phay cho bà già trong bếp bà già xăm soi con dao có vẻ nghi ngờ cứ như đang tìm dấu máu michel và clemenza bắt đầu đi xuống bãi biển thì giật mình thấy Hector adonis vẫn còn ngồi chờ vẫn chưa thấy bóng dáng stefano andolini đâu cả ông giáo sư thấp lùn đã tháo cà vạt và áo vét ra cái áo trăng lốp của ông đã sình đục vì mồ hôi mặc dù ông ngồi dưới bóng mát của cây chanh. Hector Adonis đã ngà ngà say. Bình rượu vắng to đủng trên cái bàn gỗ ngoài trời đã cạn. Adonis tuyệt vọng với chào Michel và Peter Clemenza. Những mưu đồ phản chắc cuối cùng đã mở màn. Andolini chỉ mất ba tiếng rồi. Tôi phải về Monte lepre và tới Palermo bằng được. Tôi phải nhắn tin cho Giuliano. Peter Clemenza cao hứng nói bừa Giáo sư ơi Xe tên kia có thể bị hư dọc đường Hay là hắn bị chậm trễ Vì có việc gấp hơn Đủ mọi nguyên do mà Hắn biết ông đang ở đây an toàn và sẽ chờ Nếu hôm nay hắn chưa tới Thì ông ở lại đây với tụi tôi thêm một đêm nữa Nhưng Hector Adonis cứ lòng bảo mãi hỏng hết rồi hỏng hết rồi Rồi ông này nỉ Xin cho xe đưa về Clemenza rất lạnh, cho hai đàn em lấy một chiếc Alfa Romeo đưa Hector Adonis về tới tầng Palermo. Lão bảo đàn em phải chắc chắn cho xe về lại Villa trước khi trời tối Họ giúp Hector Adonis vào xe và bảo ông đừng quá lo Chứng thực sẽ tới Mỹ trong vòng 24 giờ nữa và Guileno sẽ được an toàn Sau khi chiếc xe lăn bánh qua cổng michel đi xuống biển cùng với clemenza nhìn lão lên cano và cứ nhìn theo trong lúc cano bắt đầu cuộc hành trình qua phi châu sáng mai tao về peter clemenza gọi vọng lại và michel tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ulleno quyết định xuất hiện đúng đêm này buổi chiều nó ăn một mình có hai bà già phục vụ Dù nó là tảng bộ theo dọc bãi biển Cho tới khi đám canh gác ở vòng ngoài Bảo nó phải quay về Chỉ còn mấy phút nữa là trời sụp tối Lúc địa trung hải sân thẳm nhất Màu nước pha anh tim biếc Và từ phía chân trời Gió đưa lại mùi vị của lục địa phi châu, Mùi hoa dài và thú hoang. Ở đây bên bờ biển này Không có tiếng cuốn trùng dù gì Những sinh vật ấy Cần có cây cỏ tươi tốt Cần có không khí nóng nực ngột ngạt sâu trong đất liền Cứ như một cỗ máy đã ngừng chạy. Nó đứng trên bãi biển, cảm nhận vẻ an bình và đẹp đẽ của đêm Sicily và thương hại cho những ai đang rong ruổi trong đêm tối. Guglielmo trên núi cao. Pizziota với lá chắn mong manh là tấm thẻ thông hành viên đỏ đặc biệt đang đi qua các phòng tuyến của kẻ thù. Giáo sư Adonis và Stefano Andolini đang tìm nhau trên những con đường đầy bụi bặm Sicily. Peter Clemenza đang vượt biển Âm U qua Tunis Và chung Dominic Clemenza đi đâu mà không ló mặt về ăn chiều? Tất cả họ đều là những bóng đèn trong đêm Sicily Và khi họ xuất hiện trở lại Thì sân khấu đã sắp đặt sẵn cho chuyện sinh tử của Turi Giuliano